Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Tiên hiệp Tình Vũ Cửu Thần. Tác giả Ta là Lao Ngô. đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Hoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2pblog.com. Chúc các bạn buổi đọc vui vẻ ạ. Đúng rồi, Dạ Tinh. Cùng đi đi, lúc trước ta cũng tu vi thấp, không thể nhận nhiệm vụ, sau này có Hàn Sơn đại ca dẫn ta đi chung, đến giờ ta đã là tụ nguyên 8 tầng xem ra chỉ cần 2 năm nữa có khả năng sẽ trở thành một tinh giả. Sau lưng Hàn Sơn có một thanh niên đáng ngủi thấp bé nói, Hàn Sơn cười cười, anh mới sinh ra mà không phải kẻ yếu, hơn những chúng ta chỉ đến ngoại vi con chiếc Sơn Mạch thì một vũ ninh rượt và hung thú cấp thấp, nếu như may mắn còn có thể viết được hung thú cấp 1. Thương luyện vẫn phải từ từ tích tụ, lần này chúng ta đi công chiếc sân mạch xem vận phí. Còn hơn một tháng nữa là La Thiên Học Viện thu nhận đệ tử. Tuy chúng ta không thể tham gia, nhưng khiến thêm chút tinh thạch đi tham quan cũng không tồi. Xã Tinh đang định hỏi xem ngày La Thiên Học Viện nhận học viên là ngày nào. Nghe Hàn Xuân nói còn khoảng một tháng hơn, trong lòng cảm thấy nghệ nhõm. Cậu bây giờ thấy một chút kiến thức cơ bản, với ngũ tinh nguyên muốn tìm sư phụ xem là rất khó. Nhưng ở La Thiên Học Viện thì khác, trong đó là những giáo sư tinh Anh có lượng lớn kiến thức và lý luận có thể học được. Mục đích cộng vào La Thiên Học Viện khác với Quan Long, họ vào La Thiên Học Viện chỉ muốn học cái mới khoảng 3 năm làm về, giống như vào mở mang kiến thức du luyện vậy. Những loại học viên thiên tài như thế, La Thiên Học Viện có rất nhiều, nhưng sau khi học thường tài thì sẽ về công môn của mình. Hạ tinh gì khác, cậu không phải đi tham quan mà muốn vào học tập kiến thức du tinh cơ bản. Chuyện này, đồng sư huynh không biết thêm la học viện trêu sinh là lúc nào, đệ cũng muốn đi xem náo nhiệt. Tạ tinh nhìn hỏi. Ngày 30 tháng sau, còn 1 tháng rưỡi, tạ sư đệ muốn đi cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Hàn Sơn nhanh chẳng trả lời. Vậy cũng tốt, lúc đó đệ sẽ đến tìm đồng sư huynh, nhưng mà tạm này đệ nhiều việc bận, không thể đi cùng sư huynh ra ngoài được. Thái độ của tạ tinh đối với Hàn Sơn rất tốt. Nhưng mà đi vào con chiếc sơn mạch thì cậu không muốn đi, bởi vì, vì bây giờ cậu không cần linh dược. Bây giờ cậu đã là tinh sĩ đỉnh phong, không cần những linh dược cấp thấp nữa, mà cần hình nguyên đơn để phụ trợ tu luyện. Mà những loại đan dược này cần phải có trị phẩm linh dược, phẩm linh dược này hoàn toàn không thể tìm được ở vùng ngoại vi. Nguyên minh thảo cũng có thể mua được, nhưng đã cũng vẫn quyết định tự mình đi tìm. Vì bị tìm thì vinh sẽ tươi hơn, với lại đã tin tự muốn rèn luyện thân thể nhiều hơn. Không có chiến đấu máu thịt thì không thể đặt chân lên đỉnh cao. Với lại bây giờ cậu đã biết còn hơn một tháng nữa là la thiên học viện thiêu sinh rồi. Chỉ là một con kín mà muốn đi la thiên học viện, thật là mắc cười. Họ tạ kia, lãng tử còn nghĩ nơi muốn xuống trong đối giác cả đời, không ngờ lại còn dám lộ viện cơ đấy. Tạ Tinh và Hàn Sơn đang nói chuyện thì bị một giọng hóng hách cắt ngang. Hàn Sơn mình thay đổi sắc mặt quay lại định lên tiếng, nhưng vừa nhìn thấy người đi đến mình im nặng, sắc mặt khó coi. Tạ Tinh nghe giọng mình biết là ai, chính là ngợi môn đệ tử Giang Thủ Hổ, mình quay lại lít nhìn nói. Hằng ngốc. Ngư gián chửi ta, mình là một con kiến Tạ Tinh nguyên ngợi môn, có phải không muốn sống rồi không? Giang Thủ Hổ thấy Tạ Tinh dám chửi hắn trước mặt đám đông, mình không đến môn giáo hốn Tạ Tinh. Giang sư huynh, đây là nơi nhận nhiệm vụ, không được đánh nhau, chúng ta đi ra ngoài rồi xử lý hắn. Hắn trốn nhiều ngày như vậy, chắc là chịu không nổi rồi, đừng để chính phế của hắn. Ngoại môn đệ tử đứng cạnh Giang thủ Hồ nói. Tạ Tinh đương nhiên không biết nơi này không được động thủ, cậu thấy Giang thủ Hồ chuẩn bị động thủ cũng định cho hắn biết tay. Nhưng lời nói của ngoại môn đệ tử kia đã lọc vào tay Tạ Tinh, đã biết vậy thì không cần quan tâm đến họ nữa, để nói với Hàn Sơn. Trầm suy huynh, Nhúc Đi ra Thiên Học Viện nhớ kêu định theo nha. Nói xong cậu lùng rời đi. Hắn muốn trốn, nhanh, đuổi theo. Giang thủ hổ thì tạ tinh đường đường chính chính bỏ đi, sao có thể nhịn được lời dắt người đuổi theo. Những người ở đây nhìn tạ tinh thấy không nhiễm tâm, đoán trước được hậu quả của tạ tinh khi đất tội với giang thủ hổ sẽ rất khó coi. Hắn thân thứ rất muốn giúp tỡ tạ tinh, nhưng lại không phải đối thủ với giang thủ hổ. Người ta là tinh giả, còn là nội môn đệ tử Hàn Sơn lấy gì giống đối lại hắn đây. Có chuyện vui rồi. Ý Liên Nguyên đã thấy toàn bộ sự việc ngay lúc mới. Ngay lúc mới muốn đi xem thử, được nhiên định được tin rằng có một vị Tinh Nguyên xuất hiện làm hạch tâm đệ tử. Lập tức thập trung tất cả hạch tâm đệ tử về Đại Điện. Vị kinh Nguyên. Ý Liên Nguyên cũng ngạc nhiên, cô biết vị Tinh Nguyên hiếm đến tỡ nào khi muốn đi xanh răng thủ hộ xử lý hạ tinh. Nhưng mà đối với sự tinh nguyên càng nhú kỳ hơn Đồng thời không biết ai sẽ là người bị đuổi khỏi thật đại hạt chân đệ tử Tạ Tinh đương nhiên biết Giang Thủ Hổ đang đi theo sau mình Cậu từ từ đi vào rượt tiên Thấy ba người Giang Thủ Hổ lén lít đi vào theo Tạ Tinh thấy mệt mỏi dính trước cửa, nói ngốc, có thể nhanh hơn không, ta đây phải đóng cửa rồi Giang Thủ Hổ nhìn kinh nhạc, không ngờ lại bị Tạ Tinh phát hiện Còn bị chỉ là đồ ngốc Hòa của Giang Thủ Hổ rất tàn bạo, trực tiếp xông lên, hướng Tạ Tinh đánh một phát. Nhưng Tạ Tinh không cho Giang Thủ Hổ bất cứ cơ hội nào, nhìn đưa tay lên bóp ngáp tay hắn, rồi lên sóng chiều tay cầm lấy cổ cầm lấy cổ hắn nâng lên. Hai người đi theo sau Giang Thủ Hổ cũng bị Tạ Tinh đá vào trong việc viên. Dầm một tiếng, cửa đóng lại, ba người Giang Thủ Hổ như như tiếng bố nệm vào lòng. Tạ Tinh thấy Thẩm Tam đang đứng đó, nên cười nói, Thẩm Tam, ở đây không có chuyện của ngươi, nhưng làm việc đi. Thầm tam đương nhiên biết gian thủ hổ, ngay cả nội môn đệ tử cũng bị tạ tinh đánh đuổi vào ném vào trong như vậy, trong lòng thỏ ra tính trọng, như vậy thì nhanh chóng sẽ vào việc liên chăm, chăm sóc vần rượp. Tạ tinh thấy gian thủ hổ biến sắc, tử tệ nếm hắn qua một bên, rồi đá hai tương tử từ từng vài phát nói, thẳng ngốc. Giang thủ hổ ho mấy tiếng, nhìn thấy hai người tử từ tùng đã ngất đi Đến hiểu ra tạ tinh muốn giết chết hắn dễ như đánh chết con chiến Đừng cùi xuống nói Tạ sư huynh, ta là có mất không chồng đi bảo phạm ngươi Xin ngươi tha cho ta một lần, lần sau ta không dám nữa Giang thủ hổ hiện tại vô cùng căm giận Hắn giận con đàn bà trần nhạc Cô ta nói tạ tinh là tạ tinh nguyên, không thể tinh luyện Mà có rất nhiều tinh thạch Thế mà người tên tạ tinh này đừng nói là hắn Ngay cả thí minh đến đây cũng tuyệt đối không phải đối thủ của tạ tinh người, người thích tinh thạch đúng không? Tạ tinh cười nhìn đang thủ hổ Thích? Không, ta không thích đang thủ hổ trong rồng vối rối, không biết tạ tinh sẽ xử lý hắn như thế nào Thích thì thích, người như ta không thích dài rồng Ở đây có người vạn tinh thạch, ngươi cầm lấy Tạ tinh nói xong lấy một túi chữ vật đưa do giang thủ hổ 10 vạn tinh thạch Còn chút nữa là Giang thủ hồ ngất đi, điểm vào đúng lại. Ta không dám lấy, ta Ai nói cho ngươi, ngươi là tinh thạch đưa cho ngươi giúp ta đi mua linh thảo. Giới, lấy, lấy là Mộng Minh hoàng thảo, Mạn Thiên Long đằng, Hồi Xuân thảo, Thiết tâm, ngân hiệp quả. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, nếu như lần tốt thì muội phuáng ta sẽ thiếu ngươi một ít. Nếu dám phản kháng thì ngươi chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi. Hạ tinh thông khách thì kể ra rất nhiều loại linh thảo. Giọng hóa lạnh như băng À... nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, ta nghe rõ rồi Sau nửa tháng thì đứng ra một linh thảo Đợi lăng nữa ta sẽ đặt dấu ấn vào linh hồn nguyên Người cứ nhực chạy, còn hai tên chế vật này rắc về đi Nếu lấy, nếu như có người biết được ngươi giúp ta làm việc Thì dấu ấn linh hồn sẽ làm gì ngươi, ta cũng không biết trước đâu Tạ tinh đứa ra thỉnh hồ đi Trong lòng cảm thấy thoải mái Cuối cùng cũng có người giúp đi mua linh thảo không cần phải tốn thời gian đi mua nữa Cậu không sợ giang thủ hồ chạy Đừng có nói là dấu ấn chỉ cần là người Thiên tử Cốc bỏ trốn thì cũng sẽ có người đi vọng viết Hai ngày sau, Hạ Tinh lần nữa rời khỏi Thiên tử Cốc Đây là một loại thị của ngoại môn đợi tử đưa một chữ tiền cho những người không thể tu luyện làm giúp công việc của mình Lúc đưa ra thì tự một nhiệm vụ là biệt, không cần quan tâm làm gì khác. Lần này, Tạ Tinh chủ yếu là muốn đi phôn viết sân mà thu thập một chút nhị cấp vinh thảo. Nếu như có thể, cậu còn muốn gì thư ít lãng cấp vinh thảo, thì bây giờ chắc sự tu luyện của cậu đã bắt đầu chậm dần. đối với người khác thì chuyện này rất bình thường. Dù là một tinh sư do thủy và một số người thiên tài ra cũng phải tư nhiệm một thời gian dài. Nhưng Tạ không muốn thế cậu phải nguyên sóng hình thành Nghị Tinh để còn đi tìm ối tình. Đối với cậu mà nói, Nghị Tinh Tinh chất thấp, vì chủ nữ riêng riêng kia chính ra cô ta cũng là Tinh Tôn Tu Vi. Nghỉ như Tu Vi cậu thấp thì đến đó cũng vối. Nhưng Tạ Tinh vừa đi vào công chức sân mạch đến những người khác chú ý. Tạ Tinh bây giờ biểu hiện ra là Tinh Già Tu Vi, còn có ba Tinh Già các chú ý, trong đó có một người còn là Tinh Già đình Phong. Duy không biết đã đắc tội ai, nhưng tạ tuy khẳng định đây là người ở Thiên Tử Cốc Vì lần này cậu về Thiên Tử Cốc, sau đó đi ra ngoài, không đi chỗ nào khác Mới người này canh được thời cơ tốt như vậy, khẳng định đã nắm rõ hình tinh của cậu Người tinh sĩ, hai tinh giả, tạ tinh cũng không hề trợ Trong lòng cười thầm, nhưng lại không có phản ứng gì, như bình hình đi vào con chiếc trên mạch khi và Duy trong con chiếc trên mạch, ba người phía sau đã không ẩn đất nữa và trực tiếp tính lên Trực tiếp tuyến lên đứng tình hình thăm tác lo vây Tạ Tinh Khó thích lại hống hết như thế Thì ra là Tinh sĩ cần giả bộ chốn ở ngoại môn Người Tinh giả này Tạ Tinh đã ngọt qua Ngày muốn đi theo sau phỉ ninh Vậy nhà đã biết lần này ai muốn đối phó với cậu liên quan gì đến ngươi Tạ Tinh dừng lại Nhưng vào đám đệnh của Thiên Cốc nói Quả ninh là hống hách Bỏ trách chỉ huynh không thích người này Chỉ là một ngoại môn đệ tỉnh Tinh là tinh giả nhưng đã có hạ phẩm xuyên hình đạo khí Cũng nhìn thấy Vậy diệt mạng ta sẽ nhận lấy Người tinh cũng chỉnh không cười coi Cười còi đứng trước mục tiêu Hai người tinh giả thời sau cũng hơi tiếc trong lòng Vĩnh thần thì sư lần lành lời tính sai rồi Khi không nhờ tinh người tại tinh Đã có hạ phẩm xuyên hình bảo khí Nếu giúp y thì tuyệt đối sẽ không nhờ việc đoạn ra tay Hai tuyên tinh giả, tạ tinh không thành quan tâm Nhưng mà diệt đoạn lại cho tạo tinh phẳng giác nguy hiểm Diệt đoạn có thể là thích thi hành đỏ khí sợ tạ tinh Nguồn muốn để hai người tinh giả ra tay rồi hẳn mới ra tay Nhưng bây giờ lại chủ động tấn công trước Nên ra khi hành đỏ khí này có sức hữu rất lớn Nhìn hướng vào tạ tinh đánh ra hai đòn Đối với tinh giả, diệt đoạn không dần cho vào mắt Tạ tinh muốn phát động tinh mang, đẩn thời đến ra bầy phát tinh đao Muốn phát tấn công sạch tiếp hai tinh giả kia 4 phát hình công trực tiếp 2 tinh giả riêng, còn 3 phát tấn công diệt đoạn. hai tinh xế phát ra 2 tinh giả lập tức bị tạ tinh viết xếp. Thậm chí không ngờ tạ tinh có thể phát động công kích như thế này. Á, đây không phải tinh giả, mà là tinh sĩ. Thích mặt diệt đoạn được phát hiện là tinh thiên màu lam, là một món thượng phẩm phòng nữ pháp phí, hóa giải công kích của tạ tinh. Tạ tinh thật trên cao độ, người này không chỉ có thượng phòng phát phí bảo hộ, trên người còn mang tác hẳn. Khi người còn mắng tác sóc khí, hai đoàn tấn công của Diệp đoạn đồng thời cũng bị chung mang hóa giả. Không ngờ lại có hộ chảo, và còn đau ẩn vô hình. Chắc tuyệt, nhưng trước là do phải diệt đoạn ta. Diệt đoạn thời gian, đối với thiệt Tạ Tinh đã viết hai chung giả kia, hắn không hồi nhìn thấy. Tạ Tinh biết bây giờ thì bạn tấn công việc cậu rất ít, cần phải nhanh chóng giải quyết. Bản lĩnh của Diệp đoạn hình như cao hơn những chung sinh trên giường. Lập tức lấy ra hạ phẩm bảo khí khi kiến. Hứa tạ tinh lấy ra hạ phẩm bảo phí, diệt đoạn nhìn chăm chú, đừng cười nói Không ngờ còn hạ phẩm thi, không ngờ còn hạ phẩm công kích bảo phí, thật là hào phóng, cảm ơn rồi Nói xong, diệt đoạn lấy ra một tấm phủ đỏ, tinh mực trên tay bắt đầu liên tụ, tấm phủ ngày càng phát ra ẩm trăng nóng rát và thoái mắt Hứa này đời hứa tạ tinh không có gì xa lạ Lúc trước, cậu thấy mũ động văn có trời loại này, nó như thừa thứ công kích thì dừng một lần Khi dịch rất mạnh, và hạnh, nên dao hỏa phù trên tay diện đoạn còn mạnh hơn nhiều. Tạ tinh biết thế này lợi hại, lập tức gia cố lại tinh mang, đồng thời hai ra nhân dụng tinh hỏa sắc vàng. Mình phù trên tay dịch đoạn như sóng phát ra, thực tiếp tấn công thẳng hứng tạ tinh. Nhưng lúc này, tinh hỏa của tạ tinh cũng phát ra, đây là lần đầu tạo tinh sử dụng tinh hỏa để công kích. Tùng! Tinh hóa và hỏa phù của dịch đoạn va chạm ra ngâm phát ra ảnh sáng phá mắt. Tạ tinh lần đầu sử dụng tinh hỏa công kích Do dù chỉ là màu vàng nhạt Nhưng tinh hỏa không phải là sư chủ yếu của tạ tinh Không được phần thuộc Mà dược dạng sử dụng đã là những cốc hỏa phù Nên chẳng nướt tinh hỏa của tạ tinh Tuy y việc bị giảm đi nhưng vẫn không đổi hướng mà công kích thẳng vào tạ tinh Hầm bầm Khi hỏa phù đánh vào tinh mang của tạ tinh Tinh mang khác hiện vài vết đất Rõ ràng là rất khó phẩm thực với hỏa phù Tạ tinh thở nhẹ Cậu biết lần này đã phản lạc được, nhưng tinh mang cũng bị đứt ra. Tạ tinh cẩn thận hình thành thêm một lớp tinh mang. Tắc, hỏa như là tinh mang bị phá vỡ, nhưng phòng hợp của tạ tinh lại một lần nữa phát ra. một lớp tinh mang mới hình thành, đồng thời có một cảm giác nguy hiểm truyền đến Như khi suy nghĩ, nguồn cây hạ phẩm bào khí chuẩn bị tấn công được tạ tinh đạt đến xếp mặt để phòng nhịn. Một tia sáng nhỏ xuyên qua tinh mang tấn công thẳng vào hợp thái dương của cậu. Tạ tinh khẳng định nếu như không phải còn một lớp tinh lưu bảo vệ thì cậu thậm chí đã không nhìn rõ được đoàn tấn công này Đinh đang một tiếng, một cây châm nhỏ rơi xuống trước mặt tạ tinh rồi nhanh chóng bay trở về Không ngờ lại bị ám toán, đến lúc đoạn tay đến giờ tạ tinh nên bị áp chế Sau khi hỏa hồ phát ra, liệt đoạn lại dừng lã pháp vì an toán về tấn công cậu Tạ tinh trong lòng càng cảnh giác hơn, trong cực kỳ tức giận Nếu như không phải cậu cẩn thận, bây giờ nó không chừng đã là một cái khác Thứ liên hoàn công thức thất bại, việc gặn gây người thất lát Những đoạn này, đặc biệt là phim xâm lứt mãnh, thức giờ thươi thất bạn Nhưng sao lại, trả tinh không cho hẳn đức bị cơ hội nào Phóng ra 18 phát tinh đao, hình thành một lế tinh đao tinh không bao vơi diệt đoạn